Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thái yêu đương bí mật, nhưng nghe các con nói đều đã có tình cảm ổn định, làm mẹ cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Là vui mừng hay là kinh sợ đây? Thượng quan Tắc Dương cảm thấy lục phù ngũ tạng của mình như muốn nổ tung. Bọn họ vài phút trước mới xác định kết thúc. Cô gái này liền biến ra một người bạn trai tốt. Cô tất nhất không phải là vì giận anh. Cô ý muốn cho biết thay, nếu không anh chắc chắn sẽ làm thịt cô. Em kiếm ra đầu đối tượng kết hôn Lấy điều kiện tiên quyết để lùi tới vậy chứ Anh có thể có bạn gái mà không cần xin phép Em làm sao có thể kiêm tốn mãi được chứ Cho dù hiện tại trong lòng đang chảy máu Thượng quan phiên phiên vẫn cố xả bộ xí dỏm Hướng tới anh le lưỡi y vịnh tình thích nhất là xem hai con cãi nhau Trước kia bà cãi nhau cùng với anh trai Cũng rất ít khi thua cuộc Phiên phiên phải cố gắng hết sức thừa hưởng chân truyền từ bà Tôi đợi rồi Nếu như không thời dịp hôm nay có cơ hội Hẹn bạn trai em ra ngoài cùng với mọi người gặp mặt đi. Thượng quan Tắc Dương không tin cô thật sự là có thể biến ra một người đàn ông. Hôm nào đi, hôm nay quá bất ngờ. Anh ấy còn đang làm việc, anh ấy rất có trách nhiệm. Nếu như vậy, anh cảm muốn giúp em giám định người đó có phải là người đàn ông tốt hay không. Mẹ cũng khó có dịp trở về Đài Loan. Anh ta là hẳn phải bỏ hết công việc trên tay xuống, không ảnh hưởng đến chúng ta chấm điểm một chút ý thức trách nhiệm. Anh nhịn đau kết thúc là hy vọng cô có thể đi tìm hạnh phúc tốt hơn Cũng phải muốn cô tùy tiện tìm một người đem mình bán ra bên ngoài. Coi như cô cố ý tìm một diễn viên tạm thời, cũng phải xem có thể bước qua cửa ải của anh hay không đã. Mắt thấy hai anh em này, tư hồ bộ dáng hết sức căng thẳng. y vĩnh tỉnh lại mang bộ dáng không liên quan tới mình, còn các thô ninh lúng túng. Dương à, người ta thật sự có công việc ở bên người, anh cũng đừng làm khó người ta. lúc thấy gương mặt vô tội của các tô ninh, Thượng Quan Thác Dương cố đè xuống lửa giận ở trong người. "Chợt chút nữa anh sẽ đưa em về nhà, còn về phần em." Anh lại chuyển mắt nhìn sang con mèo kiêu ngạo kia. "Bữa tối cũng là thời gian bạn trai em nên tan việc chứ." Em hãy chuyển lời tại anh ta, "Người nhà em rất là thành tâm muốn mời anh ta tới ăn một bữa tối." Thượng Quan Phiên Phiên mím chặt môi không nói gì. Cô tin tưởng hơn ai hết, anh luôn hy vọng cô tìm được hạnh phúc của mình, cô cũng muốn bình tĩnh để anh an tâm, anh có thể không suy nghĩ đến cảm thụ của cô. Vội vàng muốn kết thúc tất cả. Cô cũng có thể không hỏi bạn gái của anh là bay ra từ phương trời nào. Bây giờ anh không thể tốt bụng một chút đừng phá hỏng không được hay sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Người đàn ông này vẫn chưa hiểu rõ được mức độ cố chấp của cô sao? Được, nếu anh không nên xác định cô thật sự chất tâm. Cô bảo đảm là biết nên làm thế nào để anh hài lòng. Là mất ngủ nên khó chịu hay vẫn là có cơn ác mộng kéo tới chứ? Ngầm trong lành đất nóng uống một ly sữa nóng, đếm ngàn vặn con dê thượng quan phiên phiên vẫn không có buồn ngủ như cũ. Phạm vi công việc của cô cũng coi như là nửa giới văn nghệ sĩ, muốn tìm một người để làm diễn viên đóng thế tạm thời cũng không hề khó khăn. Diễn trong một chốc, hôm nay miễn cưỡng lừa dối qua đi, nhưng mà sau này nên làm cái gì bây giờ? Tiếng cõng cửa đột nhiên đụng vào lòng cô, kéo đi suy nghĩ rối rắm ở nơi này. Là anh sao? Cô nín thở chần chừ một hồi lâu. Cuối cùng cô vẫn quyết định đi ra mở cửa Không ngờ người đứng ngoài cửa Lại không phải là người cô vừa nghĩ còn đã ngủ chưa? y Vịnh Tình lắc lắc chai rượu màu đỏ thẫm cùng với Lê Riệu hiển nhiên là bà tối nay cũng đã bị mất ngủ Thượng quan phiên phiên cảm giác trở rằng bà có điều muốn nói Nhưng mình để bà bước vào bên trong Cô trở tay đóng cửa phòng lại Chủ động giúp y Vịnh Tình rót đầy Lê Riệu Mẹ à, mẹ muốn trò chuyện với con về chuyện gì sao? Tưởng nghe cha con cùng nhau thưởng thức rượu, nhưng lại có rất ít mẹ con cùng nhau thưởng thức nó. Nhà chúng ta thật sự là khác biệt mà. Đúng vậy, cho nên tình cảm giữa chúng ta mới đặc biệt tốt. Mà dù cô uống không say, đêm nay rượu đỏ vẫn là bông gô sữa, khiến cho cô cảm nhận được niềm vui. Y Vịnh Tình mỉm cười, yên lắng uống lửa ly rượu đỏ. Về mặt bắt đầu như có điều cần suy nghĩ, an tĩnh khắc thường, làm tưởng quan phiên phiên không dám suy nghĩ, đến nguyên nhân cũng không khỏi chuột dạ Mẹ có tâm sự Rất ít khi nhìn thấy mẹ mang về mặt ngưng trọng, chẳng lẽ là bà đã biết điều gì sao? Khẽ vuốt mái tóc mềm dài của con gái, ở trong mắt của Y Vĩnh Tình lộ ra vui vẻ. Mới chỉ chấp mắt con đã lớn như vậy rồi. Ngày đến một ngày con ra đời kia, tự như chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Thật sự là rất nhanh. Con cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi đó. Là vì chuyện tối nay, đã chạm vào tâm tình của người mẹ có con gái chuẩn bị lấy chồng rồi sao? thượng quan phiên phiên dựa vào vai bà muốn trở về thời gian con gái nhỏ đáng yêu để mà làm đúng con không nhất định phải cả thật ra thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net